Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng cô lại hốt hoảng đỏ mặt. Làm sao không hỏi tớ những ngày qua đã ở biệt thự làm sao hả? Chuyện như vậy mà không cần hỏi nha. Tớ chỉ cần nhìn mặt của cậu là sẽ biết rồi. Ai? Ai là bạch mã vương tử khiến cậu động tâm hả? Cô không nhịn được ma phi cười. Cậu cho rằng tớ là tiên nữ không thể nói chuyện yêu đương sao? Thừa nhận đi. Sao phụ nữ bọn mình không luôn thành thật như thế hả? Chẳng lẽ bạch mã vương tử của cậu mà cậu không nhận ra sao? Đột nhiên trừng to mắt. Lý Tử Diệt trong óc hiện ra một cái ý niệm có thể tin. Đợi một chút, vị bạch mã vương tiểu này có biết nó có phải là Lôi Tân Dương hay không hả? Tầm tâm hiện tại là thân phận phụ nữ có chồng, cô ấy không có khả năng đi ra bên ngoài cùng với người đàn ông khác phát hiện quan hệ nam nữ. Tổng Anh Tâm nhấc tay thề với trời, cô cần chỉ không có nói chuyện yêu đương. Chẳng qua về chuyện cô cùng với Lôi Tân Dương xảy sắt gần đây, cô thật sự là rất phiền, cần bạn tốt cho ý kiến. Làm cho tâm mê man của cô có tìm được đường ra Cần gì phải hỏi ý kiến của tôi chứ Kỳ thật đấy lòng cậu đã có đáp án Chính là không muốn đối mặt Cho dù tôi có nói với cậu dũng cảm đi yêu một lần Nếu như cậu có ý định trốn tránh Thì lời của tôi nói chẳng qua chỉ là vô nghĩa Không có ai có thể đảm bảo tương lai Bởi vì chúng ta đang sống ở hiện tại Giờ khắc này Đúng vậy, cô là nên thành thật để mà đối mặt Tuy rằng hắn theo đuổi rất ngốc Nhưng sự mộc mạc cũng khắc vào lòng của cô Đời này hắn không đối với một người phụ nữ nào mà lo lắng như vậy Có lẽ đối với cô bản thân không có tin tưởng Mặt khác lại muốn vì hắn mà mạo hiểm một lần Cho dù trong lòng vẫn âm ỉ vết tương cũ Ai bảo từ trái tim cô đã bị hắn đánh cắp ngay từ lần đầu gặp mặt Ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể làm được điều ấy cả Nhưng từ ngày xảy ra sự kiện phòng kim cương kia Lùi tận dường đến nay không hề có động tính Cho dù cô quyết định bày tỏ lòng mình thì cũng không có cơ hội Kỳ thật mấy ngày nay, trong lòng cô tràn ngập các loại phòng đoán, hắn đây là đang cố ý hoãn bên sau, hay là hắn không biết nên tiến hành bước tiếp theo như thế nào, hoặc là hắn nghĩ muốn buông tay. Cô không thích suy nghĩ nhiều, bởi vì càng nghĩ lại càng hoảng, nếu như hắn thật sự lùi bước, vậy thì cô phải làm gì bây giờ? Nếu không có tiến triển tốt, đến thời hạn ly hôn thì sao? Nếu ly hôn lòng cô không có cách nào bình yên trở lại. Hắn nói cô từ nhỏ làm hắn tức chết, ngược lại Trước đến giờ hắn cũng là người tra tấn lòng cô, vì sao hắn luôn khiến cô không được an bình chứ? Tổng ánh tâm cùng bạn uống cà phê xong, hai người cùng nhau đi shopping, không khí nhộn nhịp, cả hai đi dạo cà quầy, không nghĩ mưa gì, không ngờ cũng khoan về vô số đồ. Đến biệt thự là đã hơn 10 giờ tối, tiến vào trong biệt thự, cô nhìn thấy trên mặt đất xa xa có ánh nến, thì tâm cả kinh bất sắc đi nhanh, ánh mắt như là nhảy múa điên cuồng theo hình nến trái tim kia. Em khiến tôi phát điên mất. Lời tần dương ngồi trước bậc cửa thang, thoạt nhìn đáng tương như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi nghĩ thật nhiều, làm thế nào mới có thể đạt động lòng của em. Đầu cũng đau muốn chết. Ông đều là trong rỗng cả. Duy nhất nghĩ đến ba chữ này. Tối hôm nay tôi nói cho em biết, mong rằng em sẽ mềm lòng. Đừng tra tấn tấm chân tình của tôi nữa. Tôi cần em. Ba chữ vô cùng đơn giản, lại khiến lòng của cô rung động, tim đập lặn nhịp. Điều này ngược lại hoàn toàn với tính cách ngạo mạn trước đây của hắn Đúng vậy Làm sao cô có thể không mềm lòng đây Chỉ có thanh niên 17-18 tuổi Mình nghĩ ra chuyện này thôi Hiện tại tâm tình của anh cũng như đám thanh niên 17-18 tuổi vậy Dùng nến xếp hành hình trái tim Ở giữa ba chữ tuổi cần em Việc này hắn từ trước đến nay Không bao giờ có thể tưởng tượng ra được Như thế nào lại có thể làm được chứ Hắn chỉ nghĩ Nếu tỏ ra đáng thương với cô Thì cô nhất định sẽ mềm lòng Anh đã quên rằng mình rất là nhiều tuổi rồi sao Không suy nghĩ gì thế hả Làm như thế này rất là nguy hiểm đó Tuy rằng nến này dày và cứng Không dễ dàng bị gió thổi ngã xuống Nhưng mà nghịch với lừa rất là nguy hiểm Nếu không mạo hiểm nguy hiểm Làm sao em hiểu hết tấm chân tình của tôi đây Tôi thật sự đã bị Em làm cho loạn trí mất rồi Ra vẻ buồn rầu cau mày lại, Tổng anh tâm liếc nhìn mắt hắn Hắn buồn rầu nói Thật sự là không sao rồi Tôi đột nhiên cảm giác như là trâu giá đang cậm còn non vậy. nghe mắt, khuôn mặt của lối tân dương cứng ác trong ánh nến, nhảy dựng lên. Hắn bước nhanh về phía trước, cô kinh hoàng hô lên, trên mặt đất đều là nến đang cháy. Đây cũng không phải là đang đùa dẫn, hắn an toàn vượt qua chỗ nến đó, đi đến trước mặt của cô. Tôi không chạy trốn, anh vì sao lại phải gấp như vậy chứ? Cô vừa buồn cười lại vừa e thẹn nói. Hắn có thể nào không vội đây? suốt cuộc có thể bạo càng ôm cô vào trong lòng. Không hằng ngăn lại cái miệng của cô, mán cũng quả thật làm cho ý niệm kia trở thành hành động. Hai người không áp chế được nội tâm nhiệt tình quấn quýt mãi cho đến lúc rời ra. Hắn hay không an phận, truyền nụ hôn ra vành tay cô rồi trượt xuống cần cổ. Tại sao em lại kiến? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net